xin chào mọi người chào mừng các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số một trăm chín mươi bốn của bộ truyện kiếm like uh, tập này cũng là tập up lại thì rất uh, mong các bạn hãy ủng hộ phong uh, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và trao đổi với nhau về các tin tức của bộ truyện nhé tiến phong xin chân thành cảm ơn mình sẽ cố gắng up đều hơn cái bộ truyện này những cái tập mà đã được đọc rồi đó bởi vì thực ra mình cũng lười ấy mình phải gender lại những cái đoạn mình nói như này để cho nó khác cái video cũ đi À, thì rất mong em thông cảm và chờ đợi bộ chuyện này nhé Ok, bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập 194 Kiếm like và đừng quên like nhé Phía trên biển mây Lão Long Thành Một cô gái lục bào đổ về phía sau Nằm ở trong mây Ngáp một cái Lời biển nói Kẻ muốn tìm chết thực sự quá nhiều Không thú vị Không thú vị Uống rượu Uống rượu Nàng cầm lấy bình rượu bình thường kia Nâng cánh tay giơ lên Kết quả phát hiện không còn giọt rượu nào Điều này làm cho cô gái không hiểu sao Nhờ tới mạch nước ngầm Tàu long đảo Mình dẫu cợt tiểu tiểu quỷ Tay cầm hồ lô dưỡng kiếm ngửa đầu uống rượu sao chứ nhanh như vậy đã gặp báo ứng xong cô gái vừa nghĩ đến điều này liền thấy phận uất búng người một cái đứng thẳng lên tùy tay từ biển mây Nhỏ đến một đám nhỏ Ẩn chứa vũ thủy chân ý ném vào miệng xem như là rượu mà nuốt xuống hùng hăng uống phân tiểu nhạt nhẽo vô vị tâm trạng nàng tệ tới cực điểm ánh mắt nàng âm lãnh nhìn về phía cuối hoa đảo trên biển lớn bay nhảy tới lui từ phía phía nam của biển mây Giống như là hài đồng phố phường hạng Lộc đang nhảy lò cò ô vuông, nhảy một hơi tới rìa bắc của biển mây. Sau khi đứng lại, bắt đầu tấn mãnh, vọt tới trước. ngẩng cao đầu, bày ra tư thế cầm trong tay thương mâu, sắp ném ra, chợt dừng thân hình, hét to nói. Đi! Biển mây quần quận như nước sôi. Sau khi cô gái làm ra động tác ném này, một trường kiếm tuyết trắng bị nàng xé ra từ trong biển mây, dài đến hơn 10 trường chật lóe lên rồi biến mất trên không lão long thành trên biển lớn độ thuyền quế hoa đảo cách xa lão long thành xa xôi môn trùng lão nhân cao gầy ngọc khuê tông kia đột nhiên một trường đánh bay con trai trường khương thị ở bên cạnh mình sau khi thay thế khương bắc hải đứng tại chỗ song trường đón đỡ trên đỉnh đầu chiếc pháp bào căng phòng ở bên trong hai tay áo có thiềm điện lôi mình cả tòa quế hoa đảo ầm kịch trấn rung lắc không thôi Bắn ra những con sóng cực lớn Khương Bắc Hải Quay đầu kinh ngạc nhìn lại Pháp bào của lão nhân Nguyên Anh kia Đã tiêu hủy hơn phân nửa May mắn còn có khả năng chữa trị Nhưng mà song trường huyết nhục đầu không còn lộ ra xương trắng Lão nhân nôn ra một búng máu tươi Nhìn chằm chằm trên không lão Long Thành Vươn một cánh tay vô cùng thê thảm Trầm giọng nói Thiếu ra Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích Không được tới gần ta không được tùy đi lại. trong hồ lô dưỡng kiếm trần bình ăn dắt bên hông. phi kiếm mùng 1 ông ông tác cường như gặp bạn cũ nhảy nhót không thôi. cô gái đã định thu tay lại. sau khi nhìn thấy động tác vươn một tay của lão nhân, <cười> đây là có ý muốn ăn thêm một kiếm sao? cô gái lục bào tên là phạm tuấn bậu này thân thể ngửa ra sau mỗi chân điểm một cái bắn mạnh về phía sau. sau đó nàng lại lập lại động tác lúc trước một lần. Ném ra một kiếm về phía trước Cười to nói Đi đi Sau đó nàng hai tay khoanh trước ngực Cười nhìn về phía quế hoa Đào, Chật chật nói Cho dù trải qua một ngàn năm nữa Ta vẫn thích nhất cái loại anh hùng hào hán kiên cường này Giống như cả ngày thò dài cổ Kêu réo tới chấm chết ta chấm chết ta Trên quế hoa Đào, Trần Minh An lặng yên Đè lại hồ lô dưỡng kiếm Lần trước đó căn bản không kịp Lần này cuối cùng ngần đầu đúng lúc Bắt được từng chút một dấu vết để lại Thời điểm một vị lão kiếm tù kim than cảnh Chỉ có tâm thần lay động Trần Bình An đã nhắm mắt lại Dụng tâm, cảm thụ tinh hoa Của một kiếm kiếm Đùng đùng một kiếm Từ lục địa đi tới quế hoa đảo Ngay trung tâm biển lớn Lại có một kiếm theo sát sau đó Vẫn là từ đỉnh, đỉnh mây Lão Long Thành phá không mà tới Uy lực hai kiếm Kinh thiên động địa. Ở trên mặt biển giữa lão Long Thành Cùng Quế hoa đảo. Trước sau hai lần bị kiếm khí thiên tượng Chém một khe ránh. Trong lúc Trần Bình An nhắm mắt thể ngộ kiếm ý Lão kiếm tu kim đan Đồng thời đã lấy lại tinh thần. Sở dĩ không giống như Trần Bình An Đi bắt đấy kiếm ý. Chợt lóe rồi chợt biến mất. Ý đồ lấy đá núi khác công ngọc. Không phải là lão kiếm tu lịch luyện Đã còn không bằng một vũ phù tứ cảnh. Mà là lão nhân biết rõ. Sau khi kiếm ý của bản thân đã đắp nặn thành hình, khi phách tinh thần ẩn chứa bên trong một kiếm của kiếm tiền khác, đều những người bên cạnh đứng xem tham khảo, cùng hấp thù lung tung, ngược lại dễ dàng tự mâu thuẫn, khiến cho kiếm ý thuần túy tự thân, trở nên pha thập. Nhưng nếu hai người kiếm ý đại gái tương cận, đương nhiên là chuyện tốt. gốc rễ kiếm ý của thanh phi kiếm bản mạng, lương ấm của mã chí là thụ ấm thừa lương, cho nên kiếm ý gần xuân hàn, đại tuyết thanh tuyền vân vân mà xa lửa lớn hè nóng bức lo luyện vân vân khác nhau lớn nhất với hai kiếm nơi biển mây thuộc loại chân ý rào sát công phạt lấy từ xa trường bởi vậy lão kiếm tù sẽ không đi theo dấu vết để lại đi thu thập kiếm ý hai kiếm hóa thành mình dùng ngược lại là một ít kiếm tù vãn bối mới ở trong ngũ cảnh kiếm ý chưa củng cố cho dù hai loại kiếm ý hoàn toàn tương phản sẽ có ích lợi giống vậy trần Bình an đứng tại chỗ theo bản năng bài ra kiếm lô lập thùng mã Chí lão luyện loại nào đương nhiên sẽ không đi quấy dày phần cơ duyên nhỏ của thiếu niên thậm chí cố ý nâng tay phẩy tay một cái chẳng những đánh tan một ít bóng râm tổ tông thụ che chở còn chủ động bắt lấy kiếm khí từng đợt từng đợt hơi lướt qua nhẹ nhẹ cho nó rót vào ở trong tiểu viện khuê mạch để trần Bình an cảm thụ kiếm ý càng sâu hơn Ở trong quá trình này Mã chí đối với tên kiếm tu lão long thành kia Là kính sợ càng đậm Một kiếm của địa tiên Uy lực lớn đến rời non lấp biển Là một loại kinh sợ Điều này cũng không có gì kỳ lạ Trần chính quyết định địa tiên kiếm tu Cách thượng ngũ cảnh đến cùng Là có xa lắm không Thật ra đã không còn ở uy thế ngoài mặt Mà là khảo nghiệm trình độ kim ý ngưng tụ Nếu như kiếm khí tàn giã Tinh thần nhứ loạn Một kiếm đệ ra Quy lực lớn, kiếm ý cũng là trung quanh tràn đầy. Nói rõ kiếm tu đối với nắm giữ điều khiển kiếm ý, còn chưa được xưng là tận thiện tận mỹ. mà vị kiếm tu từ lão Long Thành ngang nhiên ra tay kia. Cho dù một kiếm đánh ra, vượt biển mây xa xôi như thế, ngưng tụ kiếm ý, hầu như là bằng với mã trí trăm trượng xuất kiếm. Điều này làm cho mã trí sao có thể không sợ hãi thán phục chứ. Được vinh dự gọi là kiếm tu địa tiên mười cảnh chỉ kém một bước là có thể phá vỡ bình cảnh, tễ thần thượng ngũ cảnh. Bởi vì kiếm tu sát lực quá lớn, trước đó toàn bộ kiếm kiếp sống trong ngũ cảnh, thường thường bộc lộ sắc bén, cho nên so với lục địa thần tiên nguyên anh mười cảnh tầm thường, ngược lại càng thêm xuất thế, tựa như là phong tuyết miếu ngụy tấn. Trước khi trở thành kiếm tiên gặp phát cảnh, đã hoàn toàn rời khỏi giang hồ, luôn luôn bế tại sinh tử quan. xem ra vị lão kiếm tu lão long thành này nhất định Là bị người nào đó trên quế hoa đảo phạm ra trọc giận rất nặng để Nếu không tuyệt sẽ không mạo hiểm rước lấy thiên kiếp phiêu lưu Xuất kiếm sắc bén như thế Mã trí lấy tiếng lòng hỏi vị quế gì kia Quế phụ nhân Là thần thánh phương nào ra tay Là thủ đoạn nhắm vào phạm gia chúng ta Hay là có xung đột cùng với khách nhân ngoại hương Quế gì do dự một chút Hàm hồ trả lời Hàn là một vị thế ngoại cao nhân lão Long Thành cùng đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Khương Thị. Đệ tử này sinh một ít xung đột, phạm gia của mấy quế hoa đào chúng ta, không cần để ý tới, bảo trì trung lập là được." Mã Chí cảm khai nói. "Nếu là hai nhóm thần tiên đỉnh núi đánh nhau, chúng ta xem kịch là được." Quế Di mỉm cười. "Đúng là như vậy." Mã Chí đột nhiên kinh ngạc nói. "Ngọc Khuê Tông Khương Thị, chính là Khương Thị nắm trong tay Vân Quật Phúc Địa sao?" Quế gì cũng đã sớm đóng cửa nội tâm Cắt đứt tiếng lòng Không hề để ý tới câu hỏi của lão kiếm tục Mã trí cũng không quan tâm chuyện này Cho là vị quế phu nhân Thân phận đặc thù Lo lắng bàn thề quế hoa đào Sẽ bị hại như cá cùng một chậu Cần nàng phân tâm ứng đối Mã trí nhìn thấy thiếu niên còn đang lập thùng, Bèn dứt khoát Thu hồi kiếm, lương ấm Ngồi ở bên cạnh bàn đá Thế gian động thiên phúc địa Tổng cộng 10 đại động thiên 36 tiểu động thiên 72 phúc địa Toàn bộ của các tòa thiên hạ Có phần 37 loại Phẩm chặt cao thấp khác nhau Bảo Bình Châu thần cáo tông Nằm giữ thanh đàm phúc địa Phẩm chặt cũng rất thấp Mà vân quật phúc địa trong tay đồng diệp châu khương thị Cực kỳ không tầm thường Sau khi Trần Bình An mở mắt Lão Nhân cười hỏi Như thế nào Trần Bình An cười nói Chỉ biết là một kiếm này rất lợi hại Đến cùng lợi hại thế nào Không thể nói rõ được Cần nhắc nửa ngày Chỉ mơ mơ hồ hồ Bắt đến chút suy tư Rất đáng tiếc. Nếu như một kiếm này có thể lại chậm một chút thì tốt rồi Mã Chí trêu kẹo nói Một vị kiếm tù địa tiên nguyên anh cảnh Tốc độ suốt kiếm còn phải bẩm báo trước với Trần Bình An ngươi. Trần Bình An gãi gãi đầu Cái này đào dám Trần Bình An đột nhiên lo lắng chẳng lẽ là có kiếm tu muốn gây bất lợi đối với quế hoa đảo sao mã Chí khoát tay thần thái thanh thản cười giải thích nói không phải chỉ là có xung đột với khách nhân đồng diệp châu trên đảo mới ra hai kiếm thị uy hai kiếm rất có chủ ý không hề tổn thương chút nào đến căn bản quế hoa đảo cái này thực ra không khác gì đang biểu đạt thiện ý đối với quế hoa đảo ít nếu không giữa các địa tiên so chiêu trừ phi là ở vùng đất hẻo lánh ít giống chân người nếu không một khi không kịp thu tay ít nhiều sẽ có chút khí cơ tàn mạn khắp nơi thực bình thường mã chí nói ra có vẻ lãnh đạo nhưng mà lão nhân suy nghĩ càng thêm sâu xa vị kiếm tù địa tiên không biết tên này hoặc là một tồn tại cực kỳ giảng quy củ hoặc là bạn cố chi của chính lão long thành phạm gia hiển nhiên về sau có khả năng lớn hơn ở một nơi khác trên quế hoa đảo lại không có bầu không khí dung hòa Hòa hợp như là tiểu viện khuê mạnh. Khương Bắc Hải Sắc mặt âm trầm, Tựa như sắp có giọt nước chảy ra. Lão Nhân Nguyên Anh mười cảnh. Cung phụng gia thục. Ngã vào trong vũng máu. Chiếc pháp bào giá trị niên thành. Mặc trúc lầm Đã coi như là bị tiêu hủy. Hầu như là không còn gì. Muốn hoàn toàn chữa trị chi tiêu cực lớn. Chỉ sợ còn không bằng trực tiếp mua một chiếc pháp bào thượng thừa mới. Lão Nhân bị thương không nặng. Nhanh chóng. Lào đạo đứng lên Chỉ là nhìn thê lương kinh người Bởi vì uy thế kiếm thứ hai Phần đớn bị pháp bào chân quý của lão tổ Khương Thị Ban Thường đang mặc trên người triệt tiêu hết Lão nhân cao gầy gắt gao nhìn thẳng lão Long Thành Ở trên lục địa Nghiến răng nghiến lời nói Tặc tử trước sau hai kiếm ám toàn đánh nhẫn, Hiếp người quá đáng tô lão Rốt cuộc thế này là thế nào Khương Bắc Hải nhẹ giọng hỏi Thân thể vẫn không nhúc nhích Hai chân cắm rẽ đứng tại chỗ. Không chỉ riêng hắn vị đích trường từ khương thị. Những người hỗ trợ gia tộc của mấy ngọc khuê tông. Đích hệ còn lại. Không khác biệt người người. Không dám nhúc nhích. Thở cũng không dám thở mạnh. Lão cung phụng hồn hển, Giọng điệu lại có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ biết là hai kiếm kia do cùng một người xuất ra. Nơi xuất kiếm. Ở biển mây trên không lão Long Thành. Chẳng lẽ là vị phù ra lão tổ. Cầm trong tay một món bán tiền binh nào đó. Đang thị uy với chúng ta Khương Bắc Hải cân nhắc một lát Phù gia xưa nay không thích Đình Gia Mà Đình Gia cùng với đồng Diệp Tông Quan hệ không tệ Đình Gia trước kia chính là dựa vào cái tên kia Mà có thể sừng sững không ngã Ở lão Long Thành Ngọc Khuê Tông chúng ta cùng với đồng Diệp Tông Lại là đối thủ một mất một còn Hơn ngàn năm Theo lý mà nói Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Cho dù chúng ta lần này lựa chọn quế hoa đảo Phạm Gia đi hướng đảo Huyền Sơn Chứ không lựa chọn Phù Gia thôn bảo kịch Cũng không nên đối với chúng ta cậu oán khí lớn như vậy Phù Gia không ngủ Không thể không biết thực lực của Ngọc Khuê Tông Cũng không thể không biết địa vị của Khương Thị chúng ta ở Ngọc Khuê Tông Hơn nữa Phù Gia luôn có quan hệ rất tốt với Phạm Gia Vị phụ nhân cung trang kia Thật cẩn thận nói Có khi nào là vì chuyện quế phu nhân không Có khả năng là một vị Phù gia lão tổ nào đó Dành tình cảm cho nàng Khương Bắc Hải hạ thấp tiếng nói Tức cười nói Chúng ta cũng không phải là ngang nhiên Cấp đoạt quế phu nhân Chỉ là bàn bạc mua bán công bằng mà thôi Nếu nói quế hoa đào Là sản nghiệp của phù huệ Quế phu nhân là nhân tình của phù huệ Như vậy Có cần phong ba này Còn miễn cưỡng xem là hợp lý vậy Quế Hoa Đào Lại là tổ tiên phạm ra năm xưa Dựa vào vận khí mà có được Phù ra vì sao phải ra mặt Thực sự cho rằng Ngọc Khuê Tông chúng ta là kẻ ăn trách Người tin hay không Ta chỉ cần hơi thêm nếm mắm muối một phen. Hai vị lão tổ tính tình nóng này của Ngọc Khuê Tông chúng ta Ngay lập tức sẽ đến giết lão Long Thành Khởi binh vấn tội Nữ tử luôn thích tốn nhiều tâm huyết trong chuyện yêu đương Nam tử lại thích tốn tâm tư Trong chuyện giang sơn Lão Nhân cao gầy lộ ra vẻ đau thương Lấy tiếng lòng báo với Khương Bắc Hải Thiếu ra Chúng ta lần này đi đảo huyền sơn Không thể bầm báo tông một Khương Bắc Hải ở trong lòng gật đầu cười khổ nói Tô Lão Ta biết nặng nhẹ lợi lại Lão Nhân hít sâu một hơi Ta lập tức đi Lão Long thành một chuyến Tự mình đi gặp vị kiếm tiền kia một lần Dù sao cũng phải đi tìm hiểu Và kết thúc chuyện này Chúng ta mới có thể an tâm đi đảo Huyền Sơn Ta sẽ tận lực quay về đảo Quế Hoa Khương Bắc Hải nhẹ giọng nói Tô lão làm việc cẩn thận Yên tâm Tuyệt sẽ không bôi nhọ danh tiếng Ngọc Khuê Tông Cùng Vân Quật Khương Thị Sau khi lão nhân ném ra những lời này Đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất Ngự phong đi hướng lão Long Thành Trước đó lão nhân đã thu hồi chức pháp bảo, Mặc Trúc Lập Giá trị Liên Thành vết thương huyết nhục mơ hồ dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn thực sự là thủ đoạn thần tiên xương cốt bọc ra thịt mới không hổ là đại lão nguyên anh cảnh thành danh đồng diệp châu đã lộc hai kiếm phong đi qua trên cuối hoa đảo bất luận là người của phạm gia hay là hành khách đều đang nghị luận cũng may hầu như mỗi người đều là người của sơn thượng vào nam gia bắc kiến thức rộng rãi đã có tư cách tự mình đi hướng đảo huyền sơn mặc kệ là đi làm ăn hay là đi du lịch cũng không đơn giản tuy khiếp sợ nhưng cũng chưa nói tới kinh hách khủng hoảng hơn đã quế hoa Đảng nhanh chóng ra mặt trấn an phòng bà rất nhanh đã được bình ổn kim túc đi tới chân núi mua dược liệu cho tiểu viện khuê mạch nhanh chóng quay về bên cạnh sư phụ quế gì nhìn thấy phụ nhân vân đạm khinh phong khó có được tâm trạng tốt nấu một bình nước trà nhìn thấy đại tử trở về đưa cho kim túc một chén trà nóng Kim Túc sau đó ngồi xuống, chưa uống trà, thần thức tay nghề sư phụ, cũng đã theo đó tâm cảnh trầm tĩnh lại. Phụ nhân biết Kim Túc bụng đầy nghi vấn, lại không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là mỉm cười nói. Đối với vị khương thị đại thiếu gia kia, không thể nghi ngờ là tai họa bất ngờ. Đối với người ta thầy trò hai người, lại là vui như lên trời. Kim Túc, người không cần hỏi nhiều, lần này rời bến. Sau khi từ Đào Huyền Sơn quay về Ta sẽ tận được tranh thủ cho ngươi Cùng với người xuất kiếm gặp mặt một lần Quế gì nhẹ giọng cười nói Thiên ngoại hữu thiên Nhân thượng hữu nhật, Cũng không phải là lời nói thừa Về sau ngươi một mình hành tẩu bốn phương Vẫn là thu liễm một chút mới tốt Câu cuối cùng này Lời ngọc ý vàng của bậc lão thành Kim túc không đề bụng chút nào Sớm quay đầu nhìn phương hướng Lão Long thành nơi xa Tràn ngập mong chờ Một tòa tiểu viện khuê mạch Cùng thế vô trạch Căn bản không cần so đo những phong vân đỉnh núi này Sau lại Trần Minh An một ngày Chính là cùng với Lão Kiếm Tu Kim Đan luyện kiếm Người sau làm ba sự kiện Thứ nhất là tế ra bản mạng phi kiếm Hóa hư nhập thể Giúp Trần Minh An rèn luyện ba hồn Đầm chặt thai quang thích linh cùng với U tinh, ba nền đường hồn lộ. Tiếp theo chính là mã Chí sẽ tiếp cận, lấy thủ đoạn kiếm tu khống chế phi kiếm lương ấm, cùng Trần Bình An đối địch. Cuối cùng lại là đứng lên bên cạnh nhìn Trần Bình An luyện cập chiêu kiếm của kiếm thuật chính kình. Chỉ một điểm hay, cho đến khi tư thế xuất kiếm của Trần Bình An không còn chút tỷ vết nào. Nhưng mà Trần Bình An luyện kiếm, thực sự thú vị. Cũng không rút ra cây kiếm trong hộp gỗ sau lưng, Mỗi lần chỉ là nắm vững kiến thức. Giả tường như một tay mình đang cầm kiếm. Đối với điều này mã trí có điều nghi vấn. Kết quả đáp án Trần Minh An đưa ra có vẻ hoang đường. Nói là xong kiếm sau lưng. Thanh được hắn gọi là vì hàng yêu kia. Là kiếm của người khác. Không thể sử dụng. Hòe mọc kiếm tên là Trừ Ma. Từng ở trên xa trường chiến trận. Rút vò kiếm một lần. Nhưng mà sau lại phát hiện. Mọc kiếm thực sự rất nhẹ. Hắn cảm thấy kiếm mình sử dụng. Khi bắt đầu luyện kiếm. Tốt nhất đã đi tìm một cây kiếm sắt vừa đủ nặng Nếu không ở trên tay nhẹ mẫn Cầm kiếm và không cầm kiếm cũng tựa như nhau Sẽ cảm thấy không thích hợp Chỉ có tay cầm trọng kiếm Vẫn có thể xuất kiếm cực nhanh được Như vậy mới có khả năng Tương lai một ngày nào đó Gặp phải cường địch ở trong kiếm không địch lại Trần Bình An hẳn mới có thể đổi sang một thanh mộc kiếm Lấy mộc kiếm xuất kiếm nhanh nhất đối địch Mã Chí thân là một thần tiên thiên thượng Ở trong mắt thế tục Đối với võ học kiếm thuật Vốn đã là bình thường không bị hứng thú Đối với theo đuổi bướng bỉnh của Trần Bình An Loại kiếm khách giang hồ như thế này thực sự là không có cảm xúc gì Thậm chí ở sâu trong nội tâm Còn có một tia khinh thường thể loại cắm mặt vào ruộng để đào tìm cái thức ăn Có thể đào ra thiên tài địa bảo gì chứ Nhưng nếu nói Trần Bình An bỏ công phu và kiếm ý đại đạo Để tâm vào chuyện vụn bật Mã Chí chỉ sợ kìm lòng không được thao thao bất tuyệt Nói với Trần Bình An Ba ngày ba đêm cũng không khó Quế hoa tiểu nương kim túc Sẽ đúng giờ đưa đến một ngày ba bữa Điều khiến cho vị nữ tử này Chút được gánh nặng Là Trần Bình An không được một tức Lại muốn tiến một thức Thực sự xem nàng là tỷ nữ nha hoàn Bưng trà đưa nước Không bắt nàng hầu hạ tắm rửa thay quần áo Bằng không nàng thực sự là đúng là phải đau đầu Cho dù là thay mới nước Ở trong thùng ngâm dược liệu Vẫn là Trần Bình An tự được cánh sinh điều này làm cho kim túc đối với vị phạm thị quế khách tuổi còn trẻ này cuối cùng sinh ra một tia hào cảm tiếp nữa chính là tiểu viện khuê mạch trừng cất quế hoa tiểu nhưỡng cần giam ba hôm bổ sung một lần với thân phận của kim túc không phải là không thể một hơi mang đến cho tiểu viện mấy chục bò rượu nguyên chất nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là bỏ qua việc làm một thể cho nhàn thân này chính là hy vọng nương cơ hội gặp mặt nhiều lần Nhìn ra sâu cạn của vị thiếu niên ngoại hương kia Dù sao một lần vượt biển xa Đối với những quế hoa tiểu nương các nàng Đã sớm quen thuộc hàng tuyến Mà nói là hơi buồn tè chán nản Cái gọi là mười cảnh của quế hoa đảo Tì như là minh nguyệt cộng triều sinh Có thể thấy được ảo ảnh giữa trăng sinh quế thủ Huyễn hóa ra kỳ cảnh cổ đại cung khuyết Ở trên biển đàn phi ngư vần quanh Quế hoa đảo vân vân Mới nhìn sẽ thấy kinh diễm bộn phần Thậm chí sẽ làm cho người ta chủ động bỏ tiền thuê họa sĩ Dùng ngòi bút lưu lại từng bức họa cảnh đẹp Nhưng thực ra xem nhiều Cũng sẽ rất khó lôi quấn vào cảnh hoạn mục Một vài người lạ Lạ việc phát sinh ở quế hoa đảo Ngược lại càng có thể để cho các nàng quế hoa tiểu nương này cảm thấy thú vị hơn Hiện tại Trần Minh Anh mỗi ngày Sẽ rời giường vào đầu giờ mão, Trời còn chưa sáng Trước tiên luyện tập lục bộ tàu thung Ước chừng một canh giờ Lão kiếm tu mã trí sẽ lộ diện vào tầm giờ thìn. ông dùng uống một bình cứu hoa tiểu nhưỡng, đợi cho trần minh an luyện xong bài quyền bình thường kia, hoặc là chuẩn xác mà nói, là trần minh an chờ lão nhân uống xong một bầu rượu. cũng gần như là vừa vặn, là lúc Kim túc đưa tới hộp thức ăn đựng bữa sáng, mất chừng nửa canh giờ. trong lúc đó, mã trí sẽ nói đại khái một chút về hôm nay xuất kiếm lực đạo nặng nhẹ, nguyên do trọng điểm kiếm ý cùng một ít kỳ văn thú sự có liên quan đến kiếm tu thiên hạ. Sau đó Trần Minh An sẽ trả lại hộp đựng thức ăn cho Kim Túc Đang chờ ở cửa viện Phần lớn là nói một tiếng cảm ơn mà thôi Nếu tiểu viện khuê mạch cần thêm rượu Cũng sẽ không thẹn thùng Nói thẳng cùng với cô gái trẻ tuổi kia là được Một ngày tu hành Mã chí đề nghị Sẽ từ dễ đến khó Trần Minh An trước tiên luyện tập Kiếm chiều trong bản kiếm thuật chính kịch Buổi sáng hai canh giờ Trong lúc đó Mã chí sẽ mất tình lình xuất kiếm cố ý phá hỏng kiếm chiều lưu loát tiền mạch của trần minh an khiến cho nên trần minh an mài giũa tuyết bằng thức trần thần đầu ở bên trong bốn loại kiếm chiều càng cần trong mọi thời khắc lưu tâm một vị kiếm tù kim đan tập kích quấy rối ngẫu nhiên mã trí sẽ dứt khoát đẩy phần thử kiếm cùng buổi chiều lên buổi sáng trước cuối buổi trưa hai người nhất định sẽ giải quyết cơm trưa sau đó bắt đầu buổi chiều luận bàn thử kiếm hôm nay mã trí đã lặng lẽ tăng cảnh giới từ kiếm tu động phù cảnh lên tới cảnh thứ bảy quan hải cảnh ngồi ở bên cạnh bàn đá tự rót rượu uống xuất kiếm không ngừng khống chế phi kiếm bản mạng lương ấm ám sát trần bình an tùy tiện trần bình an đấy thủ đoạn gì nghe địch là tư thế quyền phong cách cổ xưa khi thế dọa người hay là bốn chiều công thủ mới học được từ kiếm thuật chính tình hoặc là một loạt vương bát quyền loạn quyền đánh chất lão sư phụ mã chí chưa bao giờ quan tâm điều này chỉ cần trần bình an ngươi lần trốn được lương ấm tấn công cực nhanh khắp sân hoặc một quyền đánh lùi thành phi kiếm bản mạng kia là thành công thường thường mỗi buổi chiều không đợi luyện kiếm xong Trần bình An cũng đã chóc thịt bong ra quần áo tả tơi có vài thời điểm Mã Chí sẽ hoàn lãi tốc độ xuất kiếm buông thà một chiêu cho Trần bình An đang trần vật không chịu nổi uống thêm mấy hấp rượu ở trên bàn những đĩa thức ăn như đậu phộng rang ớt ngêu hấp xả cá cơm chiên giòn gỏi tai heo Cùng với đủ loại cho lão nhân nhắm rượu Nhưng mà mỗi lần Trần Bình An khó khăn lắm mới thở ra một hơi Lão nhân tiếp theo lại chợt suốt kiếm Tất nhiên là lô đình bạn quân Khả năng lúc ấy lão nhân miệng còn đang nhai cá cơm giòn ruột Trần Bình An lại bị một kiếm tấn mãnh Đâm vào trái tim Phi kiếm họa hình cung quay về Lại phía sau lưng đâm thùng hậu tâm của Trần Bình An Sau đó lão nhân sẽ cười nhạo nói Nếu không phải phi kiếm hóa hư Người sẽ đã chết hai lần rồi Sẽ không còn được thưởng thức món cá cơm khô này Trần Bình An Cho dù chỉ là vì đĩa đồ nhậu ngon lành Người cũng nên cố gắng nhiều hơn đấy Để đảm bảo luyện kiếm được liên tục tiểu viện khuê mạch không còn bữa tối Chỉ có ăn khuya Kim túc chỉ cần đem hộp thức ăn Đặt ở cửa viện là được Thông thường khi giờ rộng đi qua Trần Bình An sẽ phải đứng yên chịu đánh Mượn dùng phi kiếm lương ấm Ở bên trong thần hồn Bằng qua hành lang lượn qua cầu rong rủi dịch lộ Nhào nặn độ dày của với độ dày dẻo dai của ba hồn Lão kiếm tù gần đây đã không còn giải thích tỉ mỉ Pháp môn suốt kiếm vi hắn Chỉ là cẩn thận đắn đo đúng mực Để cho Trần bình An tinh tế Nhấm nuốt phần khổ sở kia là được Trần bình An vừa thích Vừa không thích nhất quãng thời gian này Thích là biết phần ma luyện này Có lợi lớn nhất cho tu hành võ đạo Không thích Là vì luôn khiến cho hắn nhớ lại những đau khổ ở chốc lâu lạc phách sơn Cũng may lão kiếm tù ra tay có vẻ hàm xúc So với lão nhân chân trần đại khái đại hợp Giống như là thủ đoạn tàn nhẫn Của thiên đình nhật thần nhân Truy sát và phu tục tử Thì thoải mái hơn rất nhiều Trần Bình An chẳng những chịu đựng được, được Lại còn có thể nhân cơ hội này Luyện tập lục bộ tàu thung Cùng với hai kiếm chiêu thủ thế Sơn nhạc thức cùng phi giáp thức Trong kiếm thuật chính kịch So với tự mình tu hành Lửa nhỏ lâu chín Còn lão nhân kiếm tu hỗ trợ Không khác gì là lửa to nấu nhanh Làm ít mà được nhiều Nhưng mà lâu ngày Trần Minh An cái khó ló cái khôn Đã mày mò được một chuyện thú vị Đó chính là tuyết bằng thức xuất kiếm tấn mãnh Lại phức tạp Phối hợp với nỗi đau kiếm Thi kiếm lão tu mổ bụng rạch bụng Xé gan xé ruột Chỉ cần cắn răng kiên trì Xuất kiếm sẽ nhanh hơn Lĩnh hội đối với kiếm thuật công chiêu này Trần Minh An tiến triển thần tốc Càng về sau Mỗi lần Trần Minh An cầm kiếm đánh ra Tuyết bằng thức Thì ngay cả chính hắn đều cảm thấy Chỉ cần trong tay thực sự Có một thanh thần minh lợi khí Thực sự sẽ có vài phần khí tượng kiếm khí Quang hàn thận trời Nói không chừng Thực sự đúng là có thể lẫm lẫm Chiếu khắp tiểu viện Một ngày luyện kiếm xong Đa số là vào lúc chuyển giao giữa Giờ tốt và giờ hợi Sau đó Trần Minh an phải đi nấu nước Cho dược liệu vào trong thùng nước Trước khi đợi cho nước sôi Trần Minh an đi tới cửa viện Lấy hộp thức ăn Một già một trẻ xem bàn đá như là bàn ăn Ăn xong bữa khuya Nếu như có vài thời điểm Trần Bình An bị thương Có vẻ nặng Hoặc là một thân máu mé quá mức thê thảm Sẽ đi ngâm mình vào thùng nước tắm Tắm rửa thay quần áo xong mới ăn khuya Lão kiếm tù mã trí Cho dù đã ăn rồi Cũng sẽ ngồi cùng bên cạnh bàn đá Chờ Trần Bình An Trong lúc người ăn uống Sẽ giải thích cho Trần Bình An nghe hôm nay Luyện kiếm lợi hại ra sao Giống như là phục bàn khi chơi cờ Mã trí đến cùng là một kiếm tu kim đàn Ánh mắt độc đáo Hơn nữa so với lão nhân họ thôi lúc ở trúc lâu lạc phách sơn Mã Chí tiêu cảnh giới kém xa Nhưng mà nguyên nguyện ý tỉ bì Nói rõ ràng mọi chuyện hơn Toàn bộ nghi vấn của Trần Bình An Phần lớn đều có thể nhận được đáp án Thu dọn hộp thức ăn Trần Bình An sẽ tiếp tục luyện tập tàu thung trong hàm sơn phổ Cho dù tiếp tục trải qua 10 năm, 10 năm, trăm năm Mặc kệ đến lúc đó cành giới của mình đã đạt đến cụm cao nào. Có thể Trần Minh An cũng sẽ không hạ xuống tư thế quyền thô Có thể nói là nhập môn sơ đẳng nhất của võ đạo Giờ tí đã qua hơn nữa. Trần Minh An sẽ trở lại phòng để ngủ. Hầu như mỗi ngày đều là tuần hoàn trôi qua như vậy. Bất chi bất giác. Quế hoa đào đã đón mặt trời mọc mặt trời lặn hơn 30 lần. Chín cảnh trên biển cũng đã lặng yên. Đi qua ba cảnh Lại một tuần nữa trôi qua Về cảnh thứ tư trên biển Trong hàng tuyến của Quế Hoa Đào, Lão kiếm tù kiến nghị Trần Bình An Có thể thích hợp dừng việc tu hành Đi tới bên tổ tông Quế Thụ Thường cảnh. Nếu lão nhân đã nói như vậy Trần Bình An sẽ nghe theo Vừa vặn đang vào thời gian tảng sáng Trần Bình An đi tới đỉnh núi Quế Hoa Đào, Đông đen đầu người Đưa mắt nhìn về phía xa Nhìn thấy một lỗ hồng thật lớn Hàng tuyến quế hoa đảo xuyên thẳng qua, hai sườn là thế núi từ cao đến thấp, hai sân mạch đào nhỏ theo thứ tự hạ xuống. Phía trên ngọn núi, từng tòa từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xây dựa vào núi, mây mù vấn vít. Điều ly kỳ của cảnh tượng nơi này không nằm ở tiên gia môn phái cô huyền hải ngoại, ngăn cách thế gian trên đảo, mà là ở khoảng thời gian quế hoa đảo đi qua vách đảo.